Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4126 Ngũ sắc thần quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tuy nhiên chiến thắng cường địch nhưng hắn cảnh giới của mình huống cũng phi thường bất lợi. Dù sao chân tiên cũng không phải dễ trêu địa, vì thế chỗ trả giá cao. Cũng không phải chuyện đùa, nói giết địch 1000 tự tổn 800 cũng Không có sai. Toàn thân tất cả lớn nhỏ miệng vết thương nhiều vô số kể. Khí tức so vừa rồi giảm xuống còn hơn một nửa. Nhưng trong mắt của hắn như cũ là hung quang bắn ra bốn phía ma long Vương uy danh quả nhiên là không như bình thường. Hừ chân tiên cũng không gì hơn cách này. Hắn toàn thân toát ra tính mịt ma khí tất cả lớn nhỏ miệng vết thương đều xuất hiện bọt biển, rất nhanh chữa trị. Bất quá tựu tính toán có thể khôi phục như lúc ban đầu thì như thế, nào, cái kia cũng không quá đáng là mặt ngoài công phu tiêu hao pháp lực, cùng tổn thất nguyên khí, làm sao có thể đủ nhanh như vậy đền bù. Thu hết một phen chân tiên bảo vật, Ma Long Vương liền chuẩn bị rời. Đi Nhưng mà trên người vừa mới tinh mang đột khởi, hắn đột nhiên nhớn. Mày, như là phát hiện cái gì tựa như quay đầu người nào lén lén lút. Lút trốn tại đâu đó, cho bổn vương lăn ra đây. Đạo hữu thần thức thật sự là không tầm thường, bên này chiến đấu vừa. Vừa kết thúc, liền phát hiện lâm mô ở chỗ này. Cười khẽ thanh âm. truyền vào lỗ tai, vừa dứt lời. Xa xa xuất hiện một cái quang điểm Ló lên vài cái Liền đi tới trước mặt Đúng là Lâm Hiên Là ngươi Mà Long Vương con mắt nhắm lại Trên mặt lộ ra vài phần cảnh giác Như thế nào Ngươi nhận ra ta Lâm Hiên ngược lại thật sự có chút ít Ngoài ý muốn rồi Lâm Tiểu Tử Ta tự nhiên nhận ra Bất quá bổn Vương cũng không có hư vô dễ đối phó như vậy, mà Long Vương sấm sét giống như thanh âm truyền vào lỗ tai, lại khó giấu bên trong ngoài mạnh trong yếu chi sắc. dù sao hắn hiện tại tình huống thật sự là không tốt, khó coi kia mà Lâm Mỗ biết rõ ngươi không dễ chọc, cho nên chưa bao giờ đã từng nói qua muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Lâm Hiên trên mặt lại mang theo. Một nắm chặt dáng tươi cười. Cái gì, ngươi còn có đồng lõa? Ma Long Vương quá sợ hãi, đưa mắt. Nhìn quanh, lại một tia phát hiện cũng không trên mặt không khỏi lộ. ra vẻ không cho là đúng phô trương thanh thế. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bổn Vương là giỏ đại. Có phải hay không giỏ đại cũng khó mà nói, bất quá ngươi cho rằng lâm. Mỗ có hứng thú cùng ngươi ở nơi này hay nói giỡn sao?" Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà bên trong lại ẩn có một đám sát khí, lời còn chưa dứt, hắn tay áo run lên, linh quang lập lòe đập vào mi mắt nhưng lại một bức tu du động thiên đồ. Từ từ triển khai, ba vị thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng từ bên trong đi ở. Bên trong đi ra Chiều cao không đồng nhất. Dung mạo khác nhau. Nhưng từng cái đều có. Thể nói thiên tư quốc sắc. Ma Long Vương biểu lộ trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả. Tự nhiên liếc có thể nhìn. Gia tam nữ không tầm thường chỗ. Huyến Nguyệt Nga hơn nữa rõ ràng còn là độ kiếp hậu kỳ. Phải biết rằng. Vạn vật tuy nhiên đều có thể tu tiên nhưng kỳ trùng. Tu luyện nhưng lại khốn khó tới cực điểm. Bất quá tiến triển tuy nhiên chậm chạp thực lực lại muốn không thể. Thắng được cùng giai tu tiên giả. Cách này huyến nguyệt Nga có nhiều. Khó chơi cũng tự có thể nghĩ rồi. Còn có nàng bên cạnh tên kia nữ tử trên người tản mát ra cực kỳ thuần. Khiết hốn độn yêu khí ẩm ẩm còn có chân linh khí tức. Chân linh trùng loại tuy nhiều. Nhưng có thể biến hóa trưởng thành. Kiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy thân phận của nàng cũng đã rất tốt suy đoán. Còn có tên kia y như là chim non nét vào người nữ tử. Dung mạo là. Trong ba người xinh đẹp nhất một cái tuy nhiên chỉ có độ kiếp chung. Kỳ nhưng cho cảm giác của hắn nhưng lại khó chơi vô cùng. Ma Long vương tâm. Lập tức chìm đến đáy cốc. Những thiếu niên này nam nữ từng cách đều có thể nói cường địch tựu. Tính toán hắn pháp lực lúc toàn thỉnh. Bị vây công muốn toàn thân trở. Ra cũng không dễ dàng chớ đừng nói chi là hôm nay pháp lực của hắn. Đã còn thừa không có mấy... Nói miệng cọp gan thỏ cũng không có sai Chẳng lẽ mình hôm nay thật Muốn bị mất mạng tại tại đây sao Trong lòng của hắn tâm thần bất định Nhưng mà trên mặt biểu lộ ngược Lại càng phát ra hung lệ rồi Dù sao cầu xin tha thứ không có công dụng Một trận chiến này đã không Cách nào tránh khỏi vậy thì tiên hạ thủ vi cường Xem có thể hay Không vì chính mình tranh thủ đến vài phần sinh cơ rồi. Nghĩ tới đây chỉ thấy hắn đem miệng há khai. Một đảo màu đen ánh. Sáng theo miệng lớn dính máu trong phun tới. Công kích như vậy nhìn như bình thường. Bình thường có thể cách kia ánh. Sáng cách miệng về sau quay tít một vòng. Vậy mà huyễn hóa ra một mảnh. Dài hẹp dài hơn thước con giết đến. Sau lưng mọc lên hai cánh. Lại tản mát ra băng cùng hỏa hai trùng hoàn Toàn bất đồng khí tức Phô thiên cách địa Hướng về lâm hiên cùng tam Nữ gào thét mà đi Bay đến trên đường Những con rết kia mở to miệng khí suy suy thanh Âm truyền vào lỗ tay Lại phân biệt bắn ra băng châm cùng liệt hỏa Nhìn về phía trên thanh thế không phải chuyện đùa Ma long vương mặt Dù nhanh muốn dầu hết đèn tắt Nhưng cái này vừa ra tay như trước hiển Thì gió chỗ bất phàm Lâm hiên thở dài Chính là muốn đem cổ cung tu du kiếm tế lên Một Tiếng cười khẽ truyền vào lỗ tai Nhưng lại viện viện đoạt tại đằng Trước Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại một chút mơ hồ Nương theo lấy tiếng Xét đánh truyền vào lỗ tai Rõ ràng hiển lộ ra nguyên hình đến rồi Không đúng Không phải hiện lộ nguyên hình, mà là hóa thành khổng tước. Đại minh vương chi thân. Hình thể lớn nhỏ tuy nhiên không kịp côn bằng, nhưng là cùng phượng. Hoàng kém phản phất, một cỗ bướng bình khí tức tràn trề mà ra cao. Quý đến cực điểm. Bên ngoài thân trường linh run lên, ngũ sắc thần quang cuồn cuộn mà. Ra, những nơi đi qua, bất luận băng châm còn hỏa mũi tên đều không. Chỗ hữu rụng theo gió hóa thành hư vột. Những phi thiên ngô công kia trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó đồng dạng do trên bầu trời rơi xuống dưới đến rồi. Khổng tước, ngươi thật sự là khổng tước đại minh vương, không có khả năng. Ma Long Vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khổng tước đại minh vương. Không còn sớm tại thượng cổ thời điểm cũng đã vấn lạc, làm sao có thể. Phục sinh nhưng mà hôm nay chỗ nào có thời gian cho hắn làm nhiều Suy tự Chính như Lâm Hiên theo như lời Đây cũng không phải là một vơ sơ một luận Võ vực ngoại thiên ma cùng hung cực áp Đối với bọn họ chẳng lẽ còn Cần nói cái gì quy củ Đương nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng Lâm Hiên đem chính mình cỡ cung tu du kiếm tế lên Nguyệt nhi ngọc thủ phất một cái, Huyền âm bảo hạp cũng biến hóa thành. Loan đao hình dạng bảo vật. Tiểu điệp đương nhiên cũng sẽ không nhàn dối thi triển huyến thuật. Không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu nhiễu loạn đối phương chú ý. Dù sao nàng đồng đội thực lực không tầm thường, loại tình huống này. Hắn thông minh nhất cách làm tựu là làm chiến đấu phụ trợ. Lâm Hiên ra tay chút nào giữ lại cũng không, Nguyệt Nhi các nàng cũng giống như vậy. Kể từ đó Ma Long Vương có thể tự cực kỳ nguy hiểm. Rồi máu tươi huy sái mà ra, hắn sở hữu chạy trốn góc độ đều có kiếm quang. Qua lại cơ hồ là vừa mới truyền thủ đã đến mệnh huyền một đường tình trạng. Cùng lúc đó khoảng cách nơi này không biết rất xa. Âm âm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai băng phách cùng thái. Bạch kiếm tiên cũng tải giao chiến, hai người đánh cho là hừng hực khí. Thế trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Băng phách tuyệt mỹ trên mặt mặt không biểu tình tựu như là vạn năm. Cũng hóa không mở đích hàn băng mà thái bạch kiếm tiên tắt thì lộ ra. Có chút kinh sợ nhưng hắn là chân tiên trong có đếm được cường giả. Ngoại trừ đạo tổ đại nhân, ai cũng chưa từng tâm phục, vốn là tìm tới. Băng phách là muốn mèo đùa giỡn con chuột, không nghĩ tới người tính. Không băng trời tính, những năm này thực lực của hắn có tiến triển. Có thể băng phách xa hơn hơn hẳn cổ thời điểm rất nhiều chính mình rõ. giang cầm nàng không thể làm gì. Vừa sợ vừa giận. Trong nội tâm thậm chí có chút ít hối hận. Nhưng này dạng thối lui lại. Quá không có mặt mũi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.